chưa mười hồ ly đau lòng lê phủ hiên tức giận đứng dựa vào cửa hai tay khoanh trước bụng ánh mắt dài lạnh băng nhìn hai người ánh mắt dài lạnh băng băng nhìn hai người con gái bị dọa cho sợ hãi hơi thở lộ chút cuồng dã tà ác nhưng bình thường cái tên nhưng bình thường cái trên khuôn mặt lúc nào cũng thấy cười kia Tự nhiên lại lón thó xuất hiện tại một hiếp người khác quả nhiên là em trai của Lý Minh Triết sau khi thu lại sóng gió luôn dùng một khuôn mặt đẹp đẽ nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thấy vô cùng áp lực Làm nhiêm rất giỏ đó sắc mặt phát hiện ra điều phát hiện ra điều xấu liền giả bộ thân thân thiết thiết khoát lên cánh tay đậu đạo cười thân thiện với lý Vũ Hiên anh Phụ Hiên chúng em chỉ đang nói chuyện thôi hùng đậu đậu quay người đặt ly trà xuống lén lúc lao lao mắt sau đó nhìn lý vũ hiên cười đúng rồi chúng tôi đang nói chuyện về quần áo à, còn về nữ trang nữa cặp mắt dài của lý vũ hiên lúc qua một lượt hùng đậu đậu hoảng hốt cúi đầu còn xã vơ mỉm cười cặp mắt đỏ hoe đã nói lên tất cả hóa ra là nói chuyện tổng lý minh triết bỗng nhiên lạnh lùng hơn mấy phần ép sát và làm nhiên đang cười cứng đờ nói từng câu từng câu. Tôi còn cho rằng các cô đang công kích người ta. Lâm Nhiên trước giờ chưa từng thấy Lý Vũ Hiên tức giận như. Hóa ra là nói chuyện. Sợng Lý Minh Triết, Sợng Lý Vũ Hiên bỗng nhân lạnh lùng hơn mấy phần, ép sát vào Lâm Nhiên, ép sát vào Lâm Nhiên, đang cười, đang cười cứng đờ. Hóa ra là nói chuyện. Giọng Lý Phụ Hiên bỗng nhiên lạnh lùng hơn mấy phần, ép sát vào Lam Nhiên, đen cười cứng đờ nói từng câu từng câu, tôi còn cho rằng, cái cô đang không thích người ta. làm Nhiên trước giờ chưa từng thấy Lý Phụ Hiên tức giận như thế này, do vậy không tránh được, bị dọa ra cặp mắt không còn một giọt máu, muốn tìm đường chuồn đi. Hùng đậu đậu muốn chuồn đi cùng cô ta, thì ta bị Lý Phụ Hiên tóm lại, đậu đậu ngỡn đau cười, giả vờ như chẳng, xảy ra việc gì, nghiền đầu hỏi Lý phủ Hiên. Hồ Ly, anh làm gì đấy? Lý Phụ Hiên nắm chặt vai đậu đậu, vẻ mặt chưa vào giờ nghiêm túc như lúc này, dường như có một chút phẫn nộ. Bọn họ ức hiếp cô như vậy, sao cô không, sao cô không biết đường phản kháng? Cậu ấy nghe hết rồi. Hùng đậu đậu cúi đầu biển minh. Bọn họ nói không sai. Cô gái, bình thường, luôn vui vẻ hoạt bát, lại cố né nước mắt tỏ ra mạnh mẽ, khiến cho Lý Vũ Hiên chỉ hậu nổi không thể đi cạo sạch lớp phấn trang điểm gì cộng trên mặt hai cô gái kia, nhưng Lý Vũ Hiên chẳng làm gì cả. giơ tay kéo đậu đậu, ôm chặt vào trong lòng, cầm tì tì lên mái tóc mềm mại của đậu đậu. Hồ Ly! Sao? Ngay cả tiếng Anh giao tiếp tôi cũng không biết, có phải là rất ngốc không? Hồi mới đến nước Anh Đến A, B, C còn chẳng biết Khi nói chuyện với người ta thì đều dùng máy tính dịch Ngôn ngữ của bọn quỷ tái rất khó nghe hiểu Không học cũng được Người Trung Quốc Nói si tiếng gà Một nhóm người Trung Quốc học nói tiếng Anh Đúng là làm người ta nói hết cho gà Mai tôi sẽ đưa ra tiếng nghị với anh trai Đừng có làm những việc đau đầu Còn cho rằng đó là chứng tỏ phẩm thiệt cao như vậy nữa Chứ vũ hiền cầu khoáng miệng Bao nhiêu uy hiếp lúc trước Bọn chóc Lý Phụ Hiên công khóa miệng. miệng Bằng nhiều y híp trước Phẩm chốc bất hút chẳng thấy tâm hơi Mà lại lộ rỡ với tâm tức trên nét mặt Hùng đậu đậu hơi nhếch khóa miệng nở nụ cười Hồ Ly, anh phải chú ý hình tượng Lý Phụ Hiên tức giận Không nén được căng thẳng Không nén được căng phần eo lên, e lên oán dần Lý Vũ Hiên tức sận Không nén được căng phần eo lên oán Chú ý hình tượng Chú ý hình tượng Cũng không còn để ý đến khi mấy ông đây còn lăn lộn tại Mỹ cả ngày phơi vai lái xe. Phơi vai ra lái xe máy để đánh nhau, được đợi anh trai tôi có nhìn thấy hay không? Bây giờ tôi đã ghét kiếm rồi, hùng nếu không thì anh ta có thể quản được tôi. Anh, Mỹ, hùng đồ đậu sọc sọc gấu áo, lý vũ hiên, mắt sáng lông lanh. Anh đã du học ở nước ngoài. Như vậy có thể học tiếng Anh cùng hồi ly. Lý Phụ Hiền có một chút kiêu ngạo so so đầu đậu đậu, đặt ấy đến mức, eo lại rung rung lên. Đúng rồi, tôi chính là một con rùa biển chính cống, chưa nó đến những kẻ ra nước ngoài học sửa đường. Tôi đây học từ tiểu học đến đại học, Anh, Mỹ, còn có mấy nước châu Âu. Vườn ngùng của các khùng đó tôi đều biết nói, lợi hại không? Đầu đậu đậu gật đầu không ngừng tăng mức, lợi hại quá. Lý Phụ Hiền căng ngực ra, cánh tay, đặt lên vai đậu đậu, sầu muộn vỗ vào trán mình. Không còn sùng bái anh, anh chỉ là một anh chàng đẹp, trai tính mỹ, là học rộng, tài cao. Cùng đậu đậu, anh có thể bớt yêu bản thân một chút không? Lý Vũ Hiên, quay đầu ông lấy mặt đậu đậu, những ngón tay thon dài vuốt qua vuốt lại trên khuôn mặt tròn như quả trứng. Đậu đậu, nói. Cô không biết cô đáng yêu đến thế nào đâu, khuôn mặt tròn tròn, cặp mắt tròn tròn, giống như cái đó. Trước kia của tôi vậy Hùng đậu đậu mở to cặp mắt chờ đợi Cái đó Con mèo anh lông ngắn Đúng đúng Chính là đôi mắt ngây thơ này Hùng đậu đậu không cẩn thận giảm một phép thực mạnh vào chân hồ ly Dám lấy mèo so sánh với tôi Mèo anh lông ngắn Hùng anh Tôi sẽ khiến anh Tôi sẽ khiến cho anh lông ngắn Cào hết long vẫn anh luôn, hổ biết thôi. Lý Phụ Hiên, sợ thế nào cũng không thấy đủ, kéo mặt đậu đậu hôn chục một cái, sau đó kéo đậu đậu âm chặt vào trong lòng đậu đậu hơi đờ người ra. Đây, đây chẳng phải là hơi nhiệt tình thái quá hay sao? Hùng đậu đậu mặt đỏ tiết tay vùng vẫy, Lý Phụ Hiên cúi đầu ngửi tóc đậu đậu. Đậu đậu, cô thơm quá! Hùng đậu đậu tiếp tục ngọ ngậy. Lý Vũ Hên nèn ngất, ngửa xuống lại hít, hài cánh tay ôm chặt đầu đậu, đậu. hài cánh tay ôm chặt đầu đậu, đèn ngoại nguyệt không yên, dùng sức ép chặt cô vào ngực mình, cảm thấy rất có tính đèn hồi, đột nhiên khóc ra một câu, cô thật sự. Rất mềm mại, hùng đậu đậu rung minh, xương nhỏ, nền trên người rất nhiều thịt, Vốn dĩ khi mới nhìn thấy đậu đậu. Tí Phủ Hiên thấy cô gái này nhỏ nhỏ, thấp thấp, sợ với anh em. Chiếc cằn nhọn nhọn, cặp mắt to to. Còn cho rằng người rất khô cứng, thật không ngờ, thật không ngờ được rằng, ôm cô và lòng mềm mại hơn rất nhiều so với những cô gái có đường cong gợi cảm. Đó chính là cảm giác mềm mại như không xương vậy. Đó là một mùi hương tự nhiên, thanh khiết, thuần phét, làm cho mũi của người đã ngửi qua rất nhiều lợi hương, làm cho mũi của làm cho mũi của cái người đã ngửi qua rất nhiều nước hoa như có một trải nghiệm mới tham làm thích lấy hít để mùi hương này dường như có một sự mê hoặc khiến cho ta xét thủ tình trường này không cưỡng này được cái đó tôi không thở được rồi Lý Phủ Hiên bị đánh thức đột ngột khỏi sức Lý Phủ Hiên bị đánh thức đột ngột Lý Phủ Hiên bị đánh thức đột ngột khỏi sức mộng đẹp vội vàng vuông tay tách khuôn mặt đang đỏ sụp cứ đảo đảo ra hùng đảo đảo vội vàng thích thở cúi đầu không dám nhìn người ta hai tay đảo ẩn đến mức như có thể nhìn xuyên qua ngượng ngùng quá đậu đậu vội vàng cầm cốc trà bỏ chạy Lý Vũ Hiên nhìn theo bóng dáng nhỏ bé thách thóp của đậu đậu trong gặp mắt vuộn dài khó khăn xuất hiện một vẻ trầm chú Hùng đậu đậu đêm tất cả những suy nghĩ sáo sánh vui đùa tập trung vào công việc quả nhiên hiệu suất làm việc độ ngột tăng cao cả buổi chiều Lý Minh Triết không thể tìm ra bất cứ một lỗi nào buổi chiều trôi qua trong bình yên đến hết giờ làm Lý Vũ Hiên gọi điện nói đến hết giờ làm Lý Phụ Hiên gọi điện để nói rằng buổi tối phải tăng ca để kịp cho một dự án, không thể đưa cô về nhà, bảo cô về nhà cùng anh trai mình. Đậu Đậu đang muốn nói mà sẽ ngỏ xếp tít ra đều rồi. Lý Phụ Hiên vội gác điện thoại của mình. tiếng nói bên đó rất nhiều. tiếng nói bên đó rất nhiều, dường như vô cùng bận rộn. Thu dọn đồ đạc xong, Đậu Đậu cầm túi đi xuống phượt thẻ, bỗng nhiên chuông điện thoại màn hình hiển thị. Còn sói giềng ác họ lý. Alo tạm giám đốc đến khu E tầng phụ tôi tôi đưa cô về nhà nhanh lên chúc cho kịp giờ không đến trước mặt tôi trong vòng 5 phút nếu không sẽ trừ sáp tiền lương trong tháng này hùng đầu đầu lê chân vào trong than máy thở hụng hụt chạy đến khu E lý minh triết đang đứng dựa vào một chiếc lê xuất lý minh triết đang đứng dựa vào... lý minh triết đang đứng dựa vào một chiếc lê xuất màu xanh Màu đen xem đồng hồ vẻ rất sốt rượt. Lý Minh Triết nghe thấy tiếng bước chân. Ngẫn đầu nhìn cô gái đang chạy như bài đến. Khuôn mặt nhằn nhó dường như đã có chút. giãn ra vài phần tổng, tổng nhánh đốc. Tai hùng đậu đậu che miệng thở phò phò. Thật sự là không cần. Tôi, tôi, tối nay ra ngoài có chút việc. Đùa cái Vũ Hiên không ở nhà, bảo mình ở một... Đùa à, Mấy vũ hiên không ở nhà Bảo mình ở một Bảo mình ở một mình Bảo mình một mình ở nhà Cùng Lý Minh Triết mỗi sáng sớm lên mẹ mình cạo sạch lông, Có đánh chết đậu đậu cũng không làm Hơn nữa hai người ở nhà Còn nhìn anh, anh lường tôi Giờ dự muốn chạy ra khỏi nhà Tỉnh khi xấu của Lý Minh Triết Người của công ty thì biết rõ Đậu đậu không muốn sẽ bị cái khuôn mặt ác Thắt ám kia ám ảnh đến tận lúc đi ngủ. Có việc gì? Lý Minh Trí khoanh tay hỏi, khuôn mặt lạnh lùng vẫn có vẻ không nhẫn nại. Muốn cho rằng người con trai cao ngạo thế này sẽ không tri vấn con gái nhà người ta thế này. Đậu đậu nhất thời hoảng loạn chân tay ướp ướp mở mở, gọt ra hai chữ. Sấp tiên. Cùng ai? Cùng đậu đậu ai oán? Từ lúc nào mà tổng giám đốc lại có hứng thu thích tìm hiểu về phụ nữ? Một mình. Ừ, lên xe. Ý. Vẫn phải ăn vẫn phải ăn cơm trước là xe tôi được cô đi ăn chút gì hồ đã đậ cẩn thận nhìn lý Minh Triết hôm nay có chút gì đó không bình thường lắm còn sói gian ác này mới sáng sớm là giống như một thùng một hùng thần độc ác tức giận như ai nợ anh ta 200 tệ vậy làm sao mới có một buổi chiều đã biến thành họa thuận đáng yêu thế này thế này lý Minh Triết mở cửa chiếc xe Lexus bước vào trường mắt lườm cô gái đang đần mặt ra nhánh lên đầu đậu chỉ đành nghe lời treo vào vị trí cạnh ghế lái xe ngoan ngoãn thách dây an toàn để minh triết khởi động xe lái như bay ra khỏi bãi đổ đậu đậu nắm chặt đai an toàn thầm nhủ mình đã mua bảo hiểm rồi mình đã mua ba loại bảo hiểm trên đường đi ăn cơm hai người không ai nói với ai câu gì trong xe yên tĩnh bình mất kỳ vậy đầu đậu nhìn lý minh triết vô số lần khuôn mặt đầu độc nhìn Lý Minh Triết một số lần khuôn mặt nghiêng lạnh lùng kia có chút gì đó không phù hợp với những hành động khác thương chẳng có lời nào đành phải tìm ra chẳng có lời nào đành phải có tìm chẳng có lời nào đành phải cố tìm ra lời phá bỏ cái không khí yên tĩnh với đảng này tổng giám đốc chiếc chiếc chiếc xe BMW của anh đâu bán rồi Ồ, bởi vì có người Bởi vì có người nói, bềm đứt là xe đường phố Hùng nó đậu, hùng đậu đổ mồ hôi đầm đi Ngồi sát vào cửa xe Trời ơi, người gì mà chỉ vì một câu nói Mà có thể bán đứt chiếc xe yêu quý Thật là không thể dùng cái tư duy của người thường sẽ áp dụng được Anh em nhà này đúng là không thể áp dụng được lỗi tư duy thông thường Ăn tối xong, để mình triết hỏi đậu đậu muốn đi shopping ở đâu Đậu đậu đen định nói muốn đi chợ đêm Đột nhiên lại nhớ đến cảnh tượng hôm nay bị ngầm nghiêng, nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ, không kìm được, cảm giác cuồng rầu trong lòng, chẳng nói lời nào, chỉ vào Ginza. ra phía trước mặt, tôi đến đó, đến mình trí có vẻ thản nhiên đổ xe lại, nói cài vàng có một... Áo, theo sau là đậu đậu với vẻ mặt hớn hở. theo sau là theo sau là đậu đậu với cái mặt hớn hở. tuyến bào trung tâm thương mại. Bào trong xem đậu đậu liền mặt ra một chiếc đai đeo sáu tạ, một chiếc váy liền ba tạ tuy đậu đậu đã có bộ nữ trang rất không kém gì nhưng cái váy đó là vải tơ tằm vừa khó giặt vừa dễ hỏng đậu đậu luôn để ở nhà không dám mặc bình thường vẫn là mặc quần áo trước đây vốn chỉ tiền trong tài khoản cũng có thể mua được mấy chiếc như thế này nhưng hãy nghĩ đến toàn bộ tiền đều nằm trong tay lý minh triết đậu đậu lại không nén được nản lòng shopping kiếm quái gì cứ chứ toàn bộ tiền tiết kiệm của cô Đã trả lại cho Lý Minh Triết rồi, bây giờ một xu dính túi còn không có, chỉ có hai trăm tệ vai của đồng nghiệp sống tạng. Đến cuối tháng lĩnh lương, hùng đậu đậu có vẻ chán nản rời khỏi riêng. Kiên ra, làm sao Lý Minh Triết lại không đó ra tình cảnh của đậu đậu chứ, nếu như người con gái này có tiền mua quần áo thì sẽ chẳng đến. Ở nhà mình tiền mua một bộ quần áo là đậu đỡ khách sạn loại thường nửa tháng rồi. Thế nhưng quần áo của cô gái này rõ ràng có khoảng cách rất lớn đối với các nhân viên nữ khác trong công ty, khiến cho Lý Minh Triết trầm ngâm nghỉ một, trầm ngâm, nghỉ một lát. Hùng đầu đầu, lại đây. Đậu đậu quay đầu, nghi hoặc nhìn Lý Minh Triết. Sao cơ? Lý Minh Triết đứng hiền nghiền dưới ánh đèn sực sở trước cửa ghi ra, những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh vây quanh áo quay vây quanh ánh hào quang sực sợ của anh ta lạnh lùng túng lên lời vàng ngọc để shopping cùng tôi hùng đau đầu hả chẳng phải người ta nói đàn ông ghét nhất là đi shopping sao người giống như lý minh trí không thể tự lo nỗi cuộc sống của mình xung quanh Đấy, Người giống như Lý Minh Trích không thể tự lo nỗi cuộc sống của mình xung quanh lúc nào cũng có một đống trợ lý, thư ký, có lẽ là lính việc, chọn quần áo chắc cũng là do người khác làm sức. Làm sao có thể có các sở thích mà con gái mới có là đi shopping này Trong đầu trang ngập thắc mắc, đậu đậu đi cùng Lý Minh Triết lên tầng Lên cầu khu trang phục nam ở tầng 3 Sau khi đi hết một lượt, Lý Minh Triết đi thẳng lên khu trang phục phụ nữ Ở lầu, ở lầu 4, đậu đậu càng cảm thấy băn khoăn khó hiểu Sao anh ta còn có cả sở thích ngắm trang phục nữ lẽ nào tổng giám đốc anh ta lại thích mặc trang phục giả giới tính mắt đỏ đậu, đậu né sáng lên